Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Sao tự dưng lại nghỉ là thế nào? Tuần giải thích Người ta mướn mấy hôm trả tiền hậu lắm Dịp may để anh nghỉ chân Vợ Tuần không tin Vì làm cho công an thì có bao giờ lại được trả lương hậu Nhưng chị ngại không dám hỏi thêm Mấy gã công an quen mặt Thấy Tuần sách đồ nghề theo ông Chu Cũng lấy làm lạ Mỗi đứa hỏi một câu, Tuần đều lặp lại. Tôi bị sưng chân không đạp xe được. Nằm nhà thì tù túng quá, chả giấu gì các anh. Tôi thích lao động, ngồi một chỗ không chịu được nên theo cụ chu học nghề. Câu nói làm dáng thích lao động của Tuần không được bọn công an chú ý cho lắm. Công an nhân dân của Sài Gòn năm 82... Không còn là thứ công an chính hiệu vô sản 78 năm về trước. Chúng biết Tuần không ham lao động. Cũng như chúng, nếu có thì cũng chỉ vì tiền mà thôi. Công việc đầu tiên của Tuần là theo lệnh ông Chu, tháo dây kẽm và phá đi bức tường cũ. Lúc nào tâm trí chàng cũng ưu tư về cái gốc cây trứng cá mà chàng vừa nhấc bỏ lưu nước với cái chuồng gà sang một bên. Đám công an nhàn rỗi, lâu lâu lại kéo ra một vài đứa, ngồi sồm nhìn Tuần làm việc. Mặc dầu công việc, cũng chẳng có gì đáng nhìn. Gần hết một ngày, Tuần thấy không có chút hy vọng nào sáng sùa hết. Ông Hải Kim ở nhà thì đúng là ngồi trên đống lửa, ông lo đủ thứ. Từ chuyện lỡ rủi ro Tuần bị bắt quả tang, thai ra tên ông thì ông sẽ bị vào tù tới chuyện Tuần và ông Chu có thể bí mật thông đồng với nhau để qua mặt ông dù ít khi gặp mặt ông Chu nhưng tự nhiên trong giây lát ông Hải Kim cũng hình dung ra cặp mắt của ông Chu thuộc loại gian ác nhưng dù nghĩ gì ông Hải Kim cũng nhất định không rời khỏi nhà dù chỉ một phút Đúng ra thì ông ngồi thường trực ngay trên bậc cửa ra vào Vì sợ bất thần Tuần đào được vàng trở về Không thấy ông sẽ nảy ra lòng tham chăng Xế chiều khi bóng Tuần vừa vào tới đầu ngõ Ông đã xông ra đón và đam đam nhìn Ông không nhìn mặt Tuần xem nỗi vui hay buồn Mà ông chăm chú theo dõi toàn thân Tuần Để đoán thử xem chẳng có dấu thứ gì lạ trong quần áo hay không Tuần lắc đầu trước khi ông hỏi Chưa được chú ạ Cả đám công an cứ quanh quần ở sân không làm gì được Ông Hải Kim thấy cần phải có thêm đôi lời động viên thằng cháu Mà mục tiêu tối hậu vẫn là để Tuần đừng có phản ông Không biết tại sao ông cứ đinh ninh rằng Thể nào Tuần cũng lấy lại được vàng Và mối lo âu lớn lao nhất Làm ông tốn thì giờ, suy nghĩ nhất Vẫn là đề phòng Tuần sẽ gạt gẫm ông Ông mở đầu bằng vài câu ân tình, cũ kỹ Rồi minh bạch trả giá à, Cháu ạ, chú biết là cháu trả cần đâu Nhưng mà nếu lấy được Thì chú tặng cháu hẳn 10 lượng làm vốn Tuần chỉ cười, không nói gì Ông Hải Kim biết số vàng 10 lạng hơi ít đối với công lao của Tuần. Ông đã toan tăng thêm lên, nhưng rồi lại thôi. 10 lạng vàng, nó chỉ là một thằng cháu nghèo bẩm sinh mà ông lãng quên gần 30 năm nay. Với cuộc sống êm đềm hiện tại, với nhu cầu đơn giản, nó đâu có cần tiền nhiều như ông. Hôm sau bắt tay vào công việc xây cất, Ông Chu dạy Tuần cách thức trộn hồ, cách xếp gạch, chặt gạch và đo đường thẳng mà không cần dùng thước. Ông nói tỉ mỉ và hãnh diện. Tuần kiên nhẫn lắng nghe, có ý câu giờ. May ra công việc có thể kéo dài thêm vài hôm nữa thì càng tốt. Ông Cụ bảo Tuần, không có mày, tao chỉ làm vèo một buổi là xong. Nhưng mà mày đã muốn học thì phải học cho gia học phải chú trọng đến mỹ thuật. Đừng có mà cái dở thói qua loa cho xong cơm nhà chúa múa tối ngày, màng tiếng lắm, châu chết để ra, người ta chết để tiếng. Ông nói luôn miệng yêu đời như trẻ thơ, cứ xây được một hàng gạch, ông lại dừng tay. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net